Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và chờ đợi Chúng tôi kể các câu chuyện phím Ăn vặt và hớp từng ngụm bia Chờ mãi mà chúng tôi chẳng có một chiến lợi phẩm nào cả Cần câu vẫn im im, không động đậy nhúc nhích Nghe các liều bên cạnh reo vui khi giật được cá Chúng tôi bỏ liều của mình chạy sang chung vui Cùng các anh bạn ở các liều kế bên sau bữa tối tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí rủ các anh không ai chịu đi cùng ai cũng nói trời gió tuyết rơi đêm khuya rồi mà đi ra ngoài làm gì ở trong lều có lò sưởi ấm áp hơn ok không ai đi thì tôi đi một mình vậy vừa ra khỏi lều tôi rùng mình mấy cái đưa hai bàn tay xoa xoa vào nhau rồi rảo bước. Tôi đi ra khỏi khu vực lều câu cá. Tôi tiếp tục đi lên đồi cây. Mọi vật im lìm, tĩnh lặng một cách lạ thường. Bỗng có tiếng sột soạt làm tôi giật cả mình. À, thì ra là một con gì đó mà tôi không thấy rõ. Khi nghe bước chân tôi đi, nó giật mình rồi nó chạy mất tiêu rồi. Tôi vẫn rảo bước. Mặc dù lạnh nhưng vẫn cảm thấy thoải mái. Khi đứng trên triền dốc thoai thoải của đồi cây, nhìn về xóm liều câu cá giả chiến của chúng tôi, thấy đẹp làm sao. Liều lớn, liều nhỏ, đèn sáng rõ, đèn lờ mờ nhưng những gì sao lạc. Không hiểu sao tôi vẫn muốn đi tiếp, như có một cái điều gì đó khiến tôi tiếp tục đi lên ngọn đồi Khi đi lên gọn đội tôi gặp một cô gái da trắng. Chúng tôi chào hỏi và trở thành đôi bạn song hành đêm nay. Nhìn kỹ, cô gái thật đẹp, tóc màu bạch kim, mặc một cái, cái áo đầm trắng và cái áo khoác lông màu trắng. Giọng nói của cô thật nhỏ, du dương như rót mặt vào tai. Chúng tôi đi mãi, đi mãi, đi hết truyền đội này đến truyền đội kia không biết tại sao tôi không thấy mệt không biết lạnh trong đầu tôi bất chợt loáng thoáng câu thơ người ơi gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không rồi chúng tôi hết đi trong rừng cây chúng tôi bắt đầu đi trên hồ phủ tuyết phủ đầy tuyết đi một đổi, thoáng nhìn đồng hồ thì trời cũng đã gần sáng rồi tôi thầm nghĩ nếu ở việt nam giờ này Thì mấy chú gà cổ đã vỗ cánh cất tiếng gái ò o o rồi. Còn ở đây thì im lìm quá. Cô gái nói lời chia tay để trở về nhà. Tôi đề nghị để tôi đưa cô ấy về, nhưng mà cô từ chối lời đề nghị của tôi. Cô nói nhà cô ở không có xa lắm, chỉ băng qua cái hồ tuyết này là đến rồi. Thật sự nơi đây là lần đầu tiên tôi đến. Vì vậy tôi đâu có rành về cái đường đi nước bước ở đây đâu. Khi nghe cô gái nói như vậy, thì tôi gật đầu đồng ý với cô gái. Tôi ôm cô, cô ôm tôi và chúng tôi đã trao nhau nụ hôn ấm áp. Cô đã xin số điện thoại của tôi. Chúng tôi chia tay nhau trong bệnh rịnh như là đôi bạn tâm giao, biết nhau từ kiếp trước. Tôi đứng vẫy tay từ biệt. Và nhìn theo cô gái từ từ đi về phía bờ hồ bên kia. Cô gái từ từ nhỏ dần. Nhỏ dần. Rồi lạ quá. Hình như cổ mập mập. Và dài dài ra. Ô, oh, tôi dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ. Hình như có điều gì kỳ lạ xảy ra với cô gái. Tôi chạy về hướng cô gái. Trước mặt tôi là một con gấu trắng gầm gừ vài tiếng rồi lững thững đi về phía bên kia bờ hồ trong khi đi thỉnh thoảng con gấu trắng ấy ngoảnh đầu lại nhìn tôi rồi lại cất bước lững thững đi tiếp và rồi biến mất vào rặng cây như vậy còn cô gái đâu rồi tôi đứng ngẩn ngơ và tự hỏi không lẽ nào cô gái lại là con gấu trắng và không lẽ nào con gấu trắng lại chính là cô gái Không lẽ tôi và con gấu trắng đã đi suốt bên nhau cả đêm mà tôi cứ ngỡ đó là cô gái hay sao? Vậy thì cô gái đó là ai? Tôi chợt rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa, rồi co giò. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net